Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó chính là phải chặt đứt mấy ngón tay của ông ta ra mà thôi. Gã kê bàn tay của người đàn ông lên thành quan tài và dùng con dao phay chặt mạnh sau mấy cái tiếng cạch cạch ghê dở. Cuối cùng thì chức nhẫn cũng đã rời khỏi ngón tay và nằm gọn gàng trong túi vải. Gã ném mớt thịt nát vừa chặt vào trong quan tài rồi gấp cái tấm vải liệm lại. Nhưng gã đã khựng lại vì nhớ dao ở bên trong miệng của người đàn ông. Nghe nói là còn có 3 viên kim cương nữa. Gã Bảo Long, giợt sát đèn xuống đây xem nào. Long giật mình vì không biết Tiến đang định làm gì. Gã soi sát lại ánh sáng vào cái khuôn miệng của gã đàn ông còn đang mím chặt. Tiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đưa lên trên miệng của lão nhưng vô ích, cái miệng như là gắn keo vậy, không tài nào có thể dịch chuyển được. Sẵn tính nóng ở trong người, hắn ta không có do dự vớ lấy cây búa Rồi dáng liên tục vào miệng của người đàn ông, làm cho Long phải quay mặt đi. Khuoa một lúc, lúc dùng lại thì khuôn mặt đã có nhiều chỗ bị biến dạng. Hắn thải cái búa ra một đoạn xa, rồi ghé tay xuống mở miệng ra. Khi ánh sáng của chiếc đèn pin rọi vô chính diện, thì một hàm răng không còn một chiếc nào bám lại trên lợi nữa, vì đã nằm gọn hết ở trong khoang miệng. Tìm kiếm một hồi, trong cái mớ hỗn độn đó, cuối cùng gã cũng đã lấy ra được ba viên kim cương thì ra là không phải là ông ta ngậm ba viên kim cương, mà ba viên đó đã được đính trên răng của ông ta từ trước rồi. Mỗi viên chỉ chừng chưa bằng hạt gạo thôi, nhưng nó lấp lánh trên những cái chiếc răng đã rụng, vì thế nên hắn vẫn có thể nhận ra được. Khi đã đạt được mong muốn của hắn, thì hắn đã dục long nhanh chóng đậy nắp và lấp đất trở lại, ngồi mọ mộ như một cách bình thường của nó. Số tài sản đêm đó đắt được hắn gửi bạn bè bán cho những mối quen cho nên cũng không bị rất giá là bao. Vậy là cái ước mơ viễn vông tiền trong nhà tiên chữa, ra khỏi nhà tiền đẻ là đã đến gần sát rồi. Chỉ chờ lão thắng liên hệ mối đánh lớn trên thị trấn là lên mặt thôi. Đêm nay trong căn phòng dù có sặc mùi tử khí này, mà Tiến vẫn cứ cảm thấy hạnh phúc và cảm giác giàu sang đang đến gần kề với mình. Rồi đây, khi bọc tiền này đưa lên chiếu bạc may rồi, Nó sẽ trở thành rất nhiều bọc như thế này. Khi đó, tha hồ vợ chồng hắn sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang mà không phải lo nghĩ gì nữa. Trong phút ưu tư, hắn chợt nhớ về Thúy, có lẽ ngay dưới gầm giường mình đang nằm đây, Thúy còn căm phẫn và oán hận mình lắm đây. Giả như bản tính của Thúy được như hạ, thì nàng đã không phải chịu cái kết ai oán như vậy rồi. Chừng năm hôm sau, khi gã và hạ vừa ăn cơm xong, thì nhận được điện thoại của lão Thắng trên thị trấn gọi đến là sắp xếp đủ chân, toàn là những tay đánh lớn và đêm nay sẽ giao đấu. Tắt máy, tiến lên gọi cho Long để báo tin và dặn Long nghỉ ngơi khoảng chập tối thì hắn và cô vợ hờ sẽ bắt taxi qua đó để đi luôn. Và đúng như đã nói, khi trời còn chưa tối hẳn thì chuyến taxi đã đưa chân ba gã đến thị trấn cùng với bọc tiền lớn. Đêm nay sẽ không như những đêm đánh ở sau của mụ diện nữa. Mà chỉ một mình Tiến vào giao đấu mà thôi Còn Hạ cùng Long sẽ ngồi ngoài chờ tin chiến thắng Mới được vài ván đấu Mà Tiến đã khoáng hết phân nửa của mấy sát thủ kia trên bàn rồi Sau một ván Tiến đã thắng nữa Một gã đã nói Bước chân đến đây thì xác định rồi Chỉ có thắng hoặc thua thôi Giờ chơi một ván thôi Cược hết toàn bộ số tiền trên bàn Ai dám chơi không? Không thì nghĩ Đánh cỏ cưa như thế này chán như chó á đang dây đỏ, nên Tiến cứ không ngại ngần đồng ý ngay lập tức. Nỗi mong đợi rốt cuộc cũng đã thành hiện thực rồi. Ván tất tay ấy gã vét sạch về túi của mình một cách trọn vẹn. Hắn cười như pháo nổ, kéo hết tiền về phía trước mặt của mình chất thành một đống cao khuất cả tầm nhìn. Niềm vui mới của gã đã lóe lên giây lát thì đã vội vụt tắt ngay. Khi gã định rút điện thoại ra gọi cho đồng đội bên ngoài để báo tin chiến thắng thì cảnh sát ở đâu? cũng vừa lúc ập vào tóm gọn cả đám dẫn đi. Hóa Gia Long và Hạ đã đến cảnh sát khai nhận hết mọi việc, từ chuyện Tiến giết chết chị Thúy và phi tang xác ở đâu, cho tới chuyện ba gã đào trộm mộ lấy vàng và cả việc Tiến đã sát phạt trong sòng bạc. Thi thể của Thúy đã được đào lên để đem về quê chôn cất đàng hoàng, còn Tiến, Long và Hạ đều đưa về trại tạm giam để chờ ngày xét xử chẳng biết có phải hối hận về những việc làm của mình hay không, hay là cảm thấy chán đời khi sống cái cảnh chim lồng cá chậu mà tiến đắc cắn lưỡi tự tử chết trong nhà giam. Long và Hạ, rồi đây khi đưa ra xét xử, cả hai Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net